Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chủ động xin cáo lui Dạ thứ hai bác cháu về ạ nhưng bàành danh cố giữ chân cô lại cháu đừng vội đừng về vội hãy gần gũi với mấy đứa nhỏ thêm chút nữa đi dường như chúng đang bắt đầu mến cháu rồi đó lời nói của bà Thành danh quả không sai vì lúc này hai cô bé Diễm và Kiều đã soxoắn xuyết bên tuuyềnn như không còn muốn rời xa nữa Chúng làm những động tác bằng tay, bằng đầu mà Tuyền phải nhờ đến sự thông ngôn của bà Thành Danh mới hiểu được. Đó là hai đứa con bác muốn mời cháu lên phòng của chúng chơi. Nhận được cái nháy mắt của chủ nhà, Tuyền đành phải gật đầu nói, vâng ạ, cháu xin phép bác. Bà Thành Danh phẩy tay, thôi đừng quá lễ nghĩa như vậy nha, là người nhà cả mà. Vừa mới đi chợ về, Vũ Dần đã vứt vội chiếc giỏ thức ăn nặng trịch xuống Rồi tất ta tất tửa chạy đi tìm chị em Tuyền Trông thấy cô đang nhổ cỏ cho mấy khóm hoa trước sân nhà Vũ ào tới kể, rối rít Hai cô ơi, có chuyện với chúng ta rồi Tuyền ngạc nhiên ngẩn lên hỏi Có vấn đề gì làm Vũ hồi hộp quá vậy? Vũ Dần vẫn thở hồn hề nói Tôi tôi tôi không biết Là con nên nói lại hay không nữa đây Chuyện này Chuyện này cũng cũng chẳng hay ho gì đâu Nhưng rồi nhỏ Tú không chịu được kiểu lấp lửng ấy Nên thúc giục Không hay ho gì Thì Vũ cũng phải nói lại cho tụi con biết chứ Mọi vấn đề bây giờ đều cần sự giải quyết của cả ba người đó nha Và Vũ dần đưa mắt nhìn sang tuyền dò ý Xong cô đã ra hiệu không nên giấu giếm điều gì Thế là Vũ đành miễn cưỡng nói Lúc nãy á Ngoài chợ tôi nghe mọi người đồn với nhau rằng ngôi biệt thự chúng ta đang ở đây có ma Vừa nghe thấy thế chị em Tuyển ai cũng nổi cả da gà Tuyển cố trấn tĩnh nhưng sắc mặt thì không thể giấu được Vũ lại nghe linh tinh rồi đó Mấy ngày vừa qua chúng ta ở đây có thấy động tĩnh chi đâu Nhỏ tú bỗng buột miệng nói Chị còn giấu làm cái gì nữa? Chẳng phải là hôm mới đến đây có hiện tượng lạ xảy ra cho chúng ta nghe là gì? Tới đây thì kẻ rùng mình lại là Vũ giận. Vũ nhích sát lại gần Tuyền, đầu còn ngoái nhìn lung tung. Trời, có chuyện đó thật sao? Sao hai cô không nói với tôi? Tuyền bật cười, nói với Vũ thì giải quyết được cái gì nào? Liệu Vũ có dám soi đèn để thử xem mặt con ma đó không? Vũ dần run giọng nói Ồ không Tôi sẽ dọn giường qua phòng hai cô ngủ cho ấm áp luôn nha Tuyền không chịu lắc đầu Thôi chật lắm Vũ già rồi còn sợ hãi gì mấy cái chuyện nhảm nhí đó Mà thời buổi này làm gì còn có ma nữa chứ Dù rằng đã nghe cô chủ trấn an rồi Vũ dần vẫn cứ nổi gai ốc trong người Tuyền bỗng khơi màu lại Vậy thì Vũ nghe người ta đồn thế nào về ngôi nhà mà ta đang ở đây Vũ dần chợt nhăn vầng trán như cố nhớ lại đầy đủ câu chuyện lúc ngoài chợ Người ta nói là ngôi biệt thự này bị bỏ hoang vì có ma quấy nhiễu nhiều lắm nha Đã từ lâu rồi không ai dám dọn đến ở đây Dù là những công nhân hái trà thôi Nghe thấy vậy nhỏ Tú lanh chanh bảo Nguy hiểm thế mà ông bà Thành Danh lại cho chúng mình đến ở nhờ Thật ra thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Dù trong lòng rất đang hoang mang Tuyền cũng không để em phủ nhận lòng tốt của người khác Cô mắng Tú Em nói năng tầm bậy không suy nghĩ Bác Thành Danh nghe được sẽ buồn đó Là em nghĩ vậy thôi Chứ ở đây vẫn hơn là lang thang về hè gấp nhiều lần chứ. Tuyển co tay cốc nhẹ lên đầu Tú. Em nhận định được như thế thì đừng có lải nhải thêm nha. Nhưng mà ở chung với ma, liệu có được yên thân không nào? Tú rụt cổ đỡ đòn. Tuyển hất cầm nói. Nhưng nó làm gì được chúng ta? Mỗi đêm mở cửa vài ba lần, chẳng lẽ không làm chị bị đau tim sao? Còn nữa này, những bước chân cộp cộp. Chỉ nghe nhỏ tú diễn tả thôi, Vũ dần đã sợ muốn ngất đi rồi. Ng... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net